phần 24 ba bàn tay đã chạm dần nhau bàn tay của đầu đà đặc biệt to lớn còn bàn tay của hán tử ốm yếu thì nhỏ hơn cả người thường hai bàn tay của hán tử lọt thỏm vào giữa một bàn tay của đầu đà hai người cùng dồn hết nội lực đẩy mạnh ra trước tuy tay trái của đầu đà gánh rỗi nhưng sức lực toàn thân đang dồn lên hổ trưởng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 Dùng con còn lại để cứu mạng huynh ấy. Hai bên không thù không oán, Hà tức gì một cái bô thối mà gây chuyện mất mạng. Chuyện này vốn là lỗi của Tài Hà. Thiết La Hán miễn cười nói, Mai bà hảo ý của huynh không dùng được. Mọi người lại cười rổ lên. Hồ Quý Nam nói tiếp, Dù sao thì hai con băng tìm cũng không phải của tại hạ nữa rồi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 viên đại gia thống lãnh quần hùng đại phá quân thác tử ở cẩm môn quan khắp thiên hạ không ai mà không ngưỡng mộ thiết là hán mỏi mấy ngày trước nghe được tin này tài hạ không tự chủ được bất giác dùng tay lên tự tát vào mặt mình mọi người đều ngạc như không hiểu thành thành hỏi hả sao mà huynh phải tự tát mình thiết là hán đáp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 cất vào trong phòng hồ quế nam mừng rỡ sắc mặt đầy vẻ hơn hoang viên thời chí về phòng lát sau bưng một cành san hô màu đỏ qua phòng hồ quế nam nhánh san hô này cao chừng hai thước ỏng ảnh từ trên xuống dưới nói ra khóa tin nó hoàn toàn không có tỳ vết hoàn toàn không có một hạt sạn bám vào vừa đặt lên bàn cả gian phòng lập tức uy hoàng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 Viên Thừa Chí đứng chờ từ nãy chắp tay chào Nhị Sư Ca, Nhị Sư Tổ Hai vị khỏe chứ Quyết Tân Thụ gật đầu đáp À Sư Đệ cũng ở đây Còn Quý Nhị Nương chỉ hứa một tiếng Không nói gì Viên Thừa Chí nói Sư Ca, Sư Tổ, mời ngồi Tiểu Đệ ngồi dưới bọn kiếm quà Một chỗ là được rồi Mạch Bá Phi nghe Viên Thừa Chí xưng hô như thế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 Xin các vị cứ uống, tại Hạ phải ra sau nghỉ ngơi một lúc. Quy Tân Thụ lạnh lùng nói, Chúng ta đi tìm, Đổng tiêu đầu khắp nơi không gặp. Nghĩ chắc là ở đây, quả nhưng không lầm. Đổng Khai Sơn thần sắc rất bối rối, hỏi lại, ở tại Hạ xưa nay chẳng có oán thù gì với Quy Nhị Gia, sao Quy Nhị Gia lại ép tại Hạ khổ sở đến như vậy?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 húng chi một đại anh hùng như quy nhị gia lên tiếng thỉnh cầu như vậy Mau mau lấy dược hoàng ra đi tiêu đầu nhìn coi đứa bé này quả thực đang bệnh nặng Đổng khai sơn nói nếu phục linh thủ ô hoàng này là của bản thân tại hạ thì quý nhị gia chỉ nói nửa câu là tại hạ đã hai tay dân lên rồi nhưng đây là cống phẩm của mã đại nhân tổng đốc phủ phụng dương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 quý nhị nương đột nhiên buông lỏng tay phun tham tướng té bật ra mông đập xuống đất nghe phịch một tiếng trầm rất chắc còn chui đau thì va vào giữa lập tức xuất hiện một khối u tròn trĩnh dường như cột bò viên vừa nuốt vào bụng đã chuyển lên trán buông chui ra ngoài hai tên tùy tùng vội vàng ước tới đỡ hắn dậy phun tham tướng hết dám chửi ai Cũng không dám mở miệng nói nữa Hắn dùng cả hai tay đè lên trán Bà chừng bốn cẳng rơi khỏi đó Chưa tới cửa Hắn chưa dám nói Ra khỏi cửa mời lên tiếng khóa mà Tuy Tùng đâu có rùa khốn nạn Sợ nặng làm biến chứ gì Không chịu khiên thanh quan đau đã quen dùng cái lão gia đó đây Không thì có bà nó Ta phải à Một đao chặt con mũ nó thành ba bốn khúc á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 cái dùng tay phải hết sức đỡ lên, còn tay trái gắn chạm khi hai cánh tay chạm nhau, quý tân phụ nghĩ thầm: tên này cô dọn, hóa nhiên có chút ít công phu. khi đưa tảng dưỡng ấn vào quỷ tay trái hòa mạnh, nghe biệt một tiếng, dùng sức định hất ra ngoài. nào ngờ công phu mành tranh khá vững, thế đẩy này chỉ kiến y lắc đưa mấy cái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 không ai dám bước ra lên tiếng. Quy Nhị Nương bảo mai kiếm quà. Lục soát từ họ đóng kia. Mai kiếm quà tháo cái bọc đeo trên lưng, đóng khai sơn xuống, rồi lục soát hết từ trong ra ngoài thân thể hắn. Nhưng không thấy bóng dáng phục linh thủ ô quạt. Quy Tân phụ bàn giải quyền cho hắn, rồi hỏi: Dược hoàng để ở đâu? Đóng khai sơn đáp: Hừ, Muốn lấy dược hoàng á thì theo ta đến đây để làm chi? Người thật hổ danh là Lão luyện Giang Hồ Ngay cả kế kim tiền phát xác này cũng không biết Quý Nhị Nương dần dữ hỏi Người nói gì? Đổng Khai Sơn đáp Dược Hoàng Đã đến bắt cái từ lâu rồi Quý Nhị Nương vừa kinh hãi Vừa dần dữ khoát lên Hả? Có thật không? Đổng Khai Sơn nói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 cảnh thoát chiêu trảo của mụ rồi la lên sư tử nghe tiểu đệ nói đã mạnh bá ti duỗi người một cái tay trái liền ra chiều, qua bàn bớt tiểng tay phải ra chiều cổ đào dương tiên liên tiếp đánh tới quy nhiệt nương phò mái hoạt tam thập chỗ này của lão đã nổi tiếng võ lâm dĩ nhiên có chỗ dùng được gặp phải quy tân thụ thì lão như bị trói chân tay nhưng so với quy nhiệt nương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 chàng kêu mấy tiếng vậy không ai đến xè tới, bèn nghỉ. chỉ trong chốc lát là có tổn thương nhân mạng, tình thấy hết được cứu vãn, ta phải, phải nhanh chóng giải quyết mới được. chàng lập tức nhảy dọt lên, đá xuống bên cạnh tôn trọng quân, tay trái suốt chiều sông long thương châu, ngón trỏ và ngón giữa nhằm vào cặp mắt ả. tôn trọng quân kinh hãi, vội đưa tay phải ra cản trở. nào ngờ chiêu này của diên thời chí chỉ là hờ chiều dùng để dương đông kích tây. thừa lúc cô ả lo bảo vệ cặp mắt chàng đứa khổ dưỡng đẩy nhẹ vào vai tôn trọng quân phải lùi luôn ba bước đứa bé trong lòng đã bị dương thời chí đoạt lấy tôn trọng quân vừa kinh hải vừa lo lắng dội la lên Hả? sư phụ Sao nan nhấc lên hắn cướp tiểu sư đệ khi vợ chồng quý tân cụ quay đầu lại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 Nói xong, mù phóng tới ngay, toan liền liều mạng với viên thời chí thật. Quy Tân Thụ giơ đưa tay cáo lại khẹt bảo. Còn đặt ở trong tay hắn, được rồi." Với thời chí nói: "Nhị sư ca, xin sư ca giải quyết cho mạnh lão gia đi." Quy Tân Thụ xanh mặt hừ một tiếng. Tuy y vô cùng giận dữ, nhưng cũng nghe lời mà giải khai quyệt đạo cho mảnh bá ti. Thì